các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 6, Tạ Thanh Nha nhìn thấy nàng từ xa bước tới. Nô tỳ nghe nói ẻ sáng hôm đó, khi đang chải tóc cho nàng, thời Vũ vừa làm vừa kể với Từ Đoan Nghi những chuyện đồn đại trong cung, kể trong mấy ngày gần đây, mỗi lần Nam An Vương ra ngoài đều bị người ta vây lại mà mắng chửi. Có một lần, người ta thậm chí còn tràn ra cả hẻm, không ngại chen đến tận trước xe ngựa của ngài ấy để chỉ trích. Từ Đoan Nghi nghe thấy vậy, Đây là lần đầu tiên nàng nghe về việc này, lập tức trở nên sốt ruột. Nàng vội quay đầu lại, bỏ qua cả mái tóc đang chảy gian dở, hỏi nhanh, hắn có bị thiệt thòi không? À! Thời vũ hiếm khi thấy chủ tử mình tỏ ra lo lắng đến như vậy, ngẫn ra một chút, nhất thời không hiểu nàng đang hỏi ai. Sau đó mới như nhớ ra, liền không chắc chắn hỏi lại người người đang nói đến Nam An Vương sao? Thấy từ đoan nghi không phủ nhận, thời vũ nghĩ ngợi một lát rồi đáp. chắc là không có đâu ạ, đây là lời mấy tiểu thái giám đi mua đồ bên ngoài kể lại, nô tỳ cũng không hỏi kỹ. Nếu chủ tử muốn biết rõ, nô tỳ có thể đi dò hỏi thêm. Lúc này, Từ Đoan Nghi đã bình tĩnh hơn. Nàng hít sâu một hơi, trấn định tâm thần rồi khẽ nói y không cần đâu. Nói xong, nàng quay người lại, tiếp tục để thời Vũ chải tóc. Trong lúc tùy tiện chọn trâm cài, nàng lại làm như vô tình hỏi y thái giám kia đã nói những gì. Thời Vũ là người rất thích nghe những chuyện đồn thổi như thế. Cuộc sống trong cung vốn tẻ nhạt, nếu không tự tìm việc để khoay khoả, thật sự sẽ rất khó chịu đựng. Tính tình thời Vũ hoạt bát, lại dễ gần, nên rất được lòng đám tiểu thái giám và cung nữ trong cung. Hễ có tin đồn hay chuyện bí mật nào, bất kể là trong cung hay ngoài cung, thời Vũ luôn là người biết sớm nhất trong số những người hầu cận bên cạnh Từ Đoan Nghi. Giờ đây, thấy Từ Đoan Nghi chủ động hỏi, thời Vũ cũng không suy nghĩ gì thêm. chỉ cho rằng chủ tử mình cũng thấy nhàm chán nên muốn nghe chuyện ngoài cung để giải trí. Thế là, nàng liền kể lại hết những gì mình nghe được, kể tiểu thái giám kia nói, những công tử cháng ghét Nam An Vương vì ngài ấy được cưới chủ tử, ngày nào cũng chặn đường để mắng chửi ngài ấy. Nam An Vương có bị thiệt thòi hay không thì nô tỳ không rõ, nhưng chắc chắn đám người kia chẳng được lợi lộc gì cả. Nô tỳ nghe nói Nam An Vương rất giỏi cãi nhau, mấy ngày nay đã mắng ngất không biết bao nhiêu người rồi. Thời Vũ vốn có tài kể chuyện, lại thích trêu cho Từ Đoa Nghi vui. Nói đến đây, nàng còn học theo phong thái ngạo nghễ của Tạ Thanh Nhai, làm điệu bộ và giọng điệu giống như hắn lúc đối mặt với đám người bên ngoài, diễn lại cảnh hắn đứng trên xe ngựa mà mắng người không chút kiêng dè. Từ Đoa Nghi nhìn Thời Vũ qua gương đồng, bất giác mỉm cười. Trong tâm trí nàng, hình ảnh của Tạ Thanh Nhai như hiện lên rõ ràng, hắn đứng trên xe ngựa, đầy khí thế và ung dung đối đầu với những kẻ vây quanh mình. Nàng đã nhiều năm không có dịp gặp hắn. Những năm qua, nàng hiếm khi rời khỏi cung. Còn Tạ Thanh Nhai, hắn gần như chưa từng bước vào hoàng cung. Mỗi năm, cung đình đều tổ chức yến tiệc, nhưng thiệp mời gửi tới Nam An Vương phủ thì hồi âm lại luôn là Nam An Vương vắng mặt. Lý do thường là hắn không có trong phủ, hoặc hai người em song sinh của hắn còn quá nhỏ. Hiếm hoi lắm, trong những lần nàng ra khỏi cung, nàng mới tình cờ gặp được hắn. Nhưng lần nào cũng vậy. hoặc là hắn đang cùng đám công tử ăn chơi phóng ngựa qua các con hẻm, hoặc là hắn ngồi trong tửu lâu, xung quanh không thiếu những nữ nhân xinh đẹp vây quanh. Chỉ có duy nhất một lần, nàng được đến gần hắn. Năm đó, vào dịp Trung thu, Từ Đoan Nghi cùng Tiêu Bảo Châu và một số cung nữ khác cầm đèn lồng lên Minh Nguyệt lâu để ngắm trăng. Tạ Thanh Nhai khi ấy lại đang ở đối diện, trong tửu lâu Thanh Phong. Thanh Phong lâu vô cùng náo nhiệt. Tiếng đàn sáo và giọng ca trong trẻo vang lên không ngừng. Dù cách xa như vậy, nàng vẫn có thể cảm nhận được không khí sôi động bên trong. Thế nhưng, giữa khung cảnh huy hoàng đó, Tạ Thanh Nhai lại một mình mặc y phục đỏ, tự người vào lan can, lặng lẽ ngắm trăng. Nàng có thể cảm nhận được sự cô độc toát ra từ bóng dáng ấy. Nhưng dù vậy, họ vẫn không nói với nhau một lời nào. Trước khi nàng kịp chào hỏi, hắn đã bị những người khác gọi trở vào trong. Phảnh khắc hắn quay người bước vào, hắn lại trở về dáng vẻ bất cần. Trong tấm thường ngày, một kẻ hay uống rượu giải sầu, không chút quan tâm đến thế sự. Cảm giác cô đơn vừa thoáng qua nơi hắn, dường như chỉ là ảo giác của riêng nàng. Từ đoan nghi cũng không biết chắc. Đêm đó, khoảnh khắc đó, Liệu Tạ Thanh Nhai mà nàng nhìn thấy có thật sự như nàng nghĩ, hay chỉ là đôi mắt nàng nhìn lầm. Nàng chỉ biết rằng, đã rất lâu rất lâu rồi, nàng và hắn không có một cuộc trò chuyện nào tử tế. Nhưng nàng vẫn nhớ rõ những ký ức thời niên thiếu khi cả hai ở bên nhau. Nàng nhớ Tạ Thanh Nhai đã từng dẫn nàng ra khỏi cung, cùng nàng ngắm nhìn khắp cảnh sắc kinh thành. Khi còn nhỏ, hắn đã có tài ăn nói, lại vô cùng gan dạ. Những lúc gặp phải những gã tiểu thương gian dối, hắn sẽ thẳng thắng mắng thẳng mặt, chẳng hề sợ hãi, dù khi đó hắn cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhưng hắn cũng rất mềm lòng. Gặp những cụ già đáng thương, hắn sẽ lặng lẽ lấy hết bạc trong túi mình mà đưa cho họ. Những ngày tháng theo sau Tạ Thanh Nhai, với nàng là những ngày rực rỡ và đầy ca ích thích. Hắn sẽ dậy nàng cưỡi ngựa, dẫn nàng treo tường, đưa nàng ra khỏi cung đệ. Nhìn nắm cặp song sinh vừa chào đời em trai và em gái của hắn. Thậm chí, khi nàng bị kẻ gian bắt cóc, chính hắn đã một thân một mình đến cứu nàng. Chỉ là kể từ khi nàng bị tứ hôn với biểu ca, mối quan hệ giữa nàng và Tạ Thanh Nhai dần trở nên xa cách. Sau này, biểu ca của nàng qua đời, Tạ Thanh Nhai cùng cha và huynh trưởng hắn ra chiến trường, họ gần như không còn cơ hội gặp nhau nữa. Đã rất lâu rồi nàng không được nhìn thấy dáng vẻ của hắn khi đối đầu với người khác. "Chủ tử, chủ tử." Giọng Thời Vũ vang lên từ phía sau, kéo từ đoan nghi trở về thực tại. Hàng mi dài của nàng khẽ lay động, nàng nhẹ đáp, "Ơ sao vậy?" Thời Vũ cất tiếng hỏi, "Ư ngươi vừa nghĩ gì thế?" Nô tỳ gọi người mấy lần rồi. Từ Đoan Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên những nhành mai nở rộ. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt nàng, cảnh sắc hoa mai năm nay thật đẹp. Nhìn đến thất thần thôi. Nghe nàng nói vậy, thời Vũ chỉ cho rằng nàng đang ngắm hoa mà mãi mê suy nghĩ, nên cũng không hỏi thêm. Sau đó, cả hai chủ tớ không nhắc gì đến Tạ Thanh Nhai nữa. Hôm ấy, Từ Đoan Nghi cùng dùng bữa sáng với Thái hậu Chiêu Dụ trong chính điện. Sau bữa sáng, Nàng chuẩn bị xuất cung để trở về Vũ An hầu phủ. Năm mới sắp đến. Dù Vũ An hầu phủ lâu nay không có chủ nhân thường trú, nhưng hàng năm đến dịp cuối năm, Từ Đoan Nghi vẫn quay về đó ở vài ngày. Nàng thu dọn nhà cửa, xử lý những mối quan hệ xã giao tồn đọng, sau đó đến hoàng ân tự để dâng hương cho mẫu thân. Trong bữa ăn, Thái hậu chiều dụ hỏi nàng, "Con đã viết thư cho phụ thân con chưa?" Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu. Giọng dịu dàng, kỳ hôm thánh chỉ được ban xuống, con đã biết rồi. Chỉ là đường tiết khó đi, mà Liêu Đông lại xa, e rằng phụ thân con phải đợi đến sau Tết mới nhận được. Thái hậu Chiêu Dụ nghe từ Đoan Nghi nói vậy, chỉ thở dài, không nói thêm. Bà vốn chẳng có gì để bàn luận nhiều về người muội phu ở phương xa kia. Ta đã bàn với hoàng thượng, con sẽ xuất giá từ trong cung. Đến lúc đó, ta cũng tiện tự mình đưa con lên kiệu hoa. Trong lòng bà luôn cảm thấy cuộc hôn sự này đã khiến Đoa Nghi chịu thiệt thòi, vì vậy muốn bù đắp cho nàng ở những việc khác, nhiều nhất có thể. Từ Đoa Nghi vốn không muốn làm mọi chuyện quá rình rang, nhưng nàng biết rằng một khi dì mẫu đã quyết định, sẽ không thể thay đổi được, nên nàng chỉ nhẹ giọng đáp, "Gia tất cả tùy dì mẫu làm chủ." Thái hậu chưa dự thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, lại càng thêm thương xót. Bà nhìn Từ Đoa Nghi, trong mắt ánh lên vẻ buồn bã, nếu Khải Nhi còn sống, Con đâu cần phải chịu uất ức thế này." Chưa kịp để Từ Đoan Nghi an ủi, giọng bà đột ngột thay đổi, sắc mặt hiện rõ sự căm phẫn, đều là tại Tiên đế và cái tiện nhân đó. Nếu không phải bọn họ, Khải Nghi làm sao có thể chết? Làm sao Khải Nghi có thể chết được? A dì mẫu. Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng cầm lấy tay Thái hậu Chiêu Dụ, vỗ về bà, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ đau lòng. Thái hậu Chiêu Dụ bị nàng nắm lấy tay, ngồi im lặng một lúc. Cảm xúc mới dần bình ổn lại. Bà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mở mắt ra, nhưng giọng nói đã trở nên mệt mỏi, gương mặt cũng lộ rõ vẻ uể oải, "Gia con ra ngoài đi, mang theo thêm vài người, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt." Từ Đoa Nghi khẽ gật đầu, nhưng không lập tức rời đi. Nàng nhẹ nhàng dìu Thái Hậu Chiêu Dụ vào bên trong để nghỉ ngơi. Mỗi lần nghĩ đến biểu ca, vì mẫu nàng lại đau lòng. Nếu nghĩ đến Tiên đế và Lâm thị vị phi tần bị phế kia, Bà nhất định sẽ đau đầu suốt nhiều ngày liền. Từ đoan nghi do dự không biết, hôm nay có nên ra khỏi cung hay không? Nàng sợ dì mẫu những ngày này lại vì chuyện cũ mà khó lòng chấp mắt. Cuối cùng, Đan Phong cung nữ thân cận nhất của Thái hậu Chiêu Dụ, ở bên cạnh khuyên nàng, liệu cô nương cứ yên tâm ra ngoài. Ở đây đã có nô tỳ lo liệu. Vừa nãy nô tỳ đã sai người thay đổi hương an thần, Thái hậu chắc chắn sẽ ngủ ngon. Nghe vậy, Từ Đoan Nghi mới yên tâm hơn một chút. "Vậy làm phiền cô cô. Ta giải quyết xong mọi việc sẽ quay lại ngay để ở bên dì mẫu." Đàng Phong gật đầu. Từ Đoan Nghi ngồi thêm một lúc, nhìn thấy hậu chiêu dụ đã thiếp đi, nàng kéo chăn cẩn thận đắp kín người bà, rồi mới lặng lẽ rời đi. Tuyết rơi từ hôm qua đã ngừng, nhưng trên đường vẫn phủ đầy lớp tuyết dày. Hai bên lối đi, tuyết được vun thành những đụn lớn trắng xóa, mái ngói trên tường thành cũng bị tuyết che phủ. không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Ra khỏi Đông Hoa môn, rời khỏi Địa Phượng Hoàng cung, khung cảnh bên ngoài dần trở nên náo nhiệt. Từ đoa nghi ít khi ra khỏi cung, nên lúc này nàng khá thích thú với khung cảnh ngoài trời. Nàng quay sang Bảo thời Vũ, đẩy cửa sổ xe ra một chút. Nếu đổi lại là Bích ghê, cung nữ cẩn thận luôn đi theo nàng, lúc này nàng ta chắc chắn sẽ lên tiếng ca ngăn. Nhưng thời Vũ lại rất thích sự náo nhiệt bên ngoài, thậm chí còn háo hức hơn cả chủ tử của mình. Vậy chủ tử nhớ khoác áo choàng vào, nếu bị cảm lạnh, về mà để Bích Khê biết được, chắc chắn nô tỳ sẽ bị mắng. Từ Đoan Nghi mỉm cười, gật đầu đồng ý, nàng cũng là người rất chú ý giữ sức khỏe, liền kéo chặt chiếc áo choàng dày trên người, thậm chí còn đội thêm chiếc mũ choàng để chắn gió. Hai tay nàng cầm một lọ sữa nhỏ để sưởi ấm. Thời Vũ thấy vậy mới yên tâm đẩy cửa sổ xe ra. Chiếc rèm vải vốn được dùng để chắn gió bị gió lạnh thổi tung lên. Thời Vũ nhanh tay giữ lấy, cố định lại, ánh mắt cũng không khỏi dõi ra ngoài, háo hức tận hưởng khung cảnh náo nhiệt của đường phố. "Gió to quá, chủ tử, người nhớ mặc áo cẩn thận nhé." Từ Đoan Nghi khẽ đáp kia ư, chỉnh lại áo choàng trên người. Hai chủ tớ ngồi trong xe, cùng nhau thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Thời Vũ tựa vào cửa sổ, tò mò nhìn ngắm, còn Từ Đoan Nghi thì ngồi ngay ngắn, ánh mắt trầm tĩnh. Dưới chân Hoàng Thành vốn dĩ đã náo nhiệt, Húng chi nơi đây lại là khu vực phồn hoa nhất của kinh thành. Từ Đoan Nghi chăm chú ngắm nhìn khung cảnh tuyết trắng phủ kín kinh thành sau trận tuyết lớn, dọc hai bên đường, các sạp hàng rong vẫn đông đúc như trước. Nàng định so sánh xem lần này ra ngoài có gì khác so với lần trước, thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào vọng tới từ phía trước. "Chủ tử, ở đằng kia có người đang cãi nhau." Thời Vũ, vốn tính thích náo nhiệt, lại còn nhạy tai hơn người, đã nghe thấy trước cả Từ Đoan Nghi. Nàng phấn khích chỉ về hướng ồn ào, ánh mắt đầy háo hức. Từ Đoan Nghi đối với những chuyện như thế này không hứng thú lắm. Nàng chỉ thoáng liếc qua, định thu ánh mắt về thì chợt nghe thời Vũ hét lên đầy phấn khích, nghe chủ tử là Nam An Vương. Cơ thể Từ Đoan Nghi lập tức khựng lại. Ánh mắt vốn dĩ sắp thu về, lại theo phản xạ nhìn về phía thời Vũ vừa chỉ. Thậm chí, nàng còn hơi nghi người về phía cửa sổ để nhìn rõ hơn. Chủ tử Họ đang mắng Nam An Vương. Thời Vũ không nhận ra hành động khác lạ của Từ Đoa Nghi, vẫn chăm chú nhìn khung cảnh phía xa với vẻ đầy kích động. Khi xe ngựa tiến lại gần hơn, Từ Đoa Nghi không cần Thời Vũ thuật lại, nàng cũng có thể nhìn rõ tình cảnh bên ngoài. Đúng như lời Thời Vũ nói, có một đám đông vây quanh tạ Thanh Nhai, giữa khung cảnh băng tuyết. Trắng xóa, hắn khoác trên mình một chiếc áo choàng lông cáo đỏ rực, tóc được buộc gọn bằng kim quang. giáng vẻ nổi bật đến mức chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra ngay. Hắn đứng giữa vòng vây, bên cạnh còn có một nữ tử với dung mạo quyến rũ. Thời Vũ vốn đang thích thú xem náo nhiệt, còn định chờ xem Nam An Vương có thật sự giỏi mắng người ở như lời mấy tiểu thái giám kể hay không. Nhưng vừa nhìn thấy nữ tử đứng cạnh Tạ Thanh Nhai, nàng lập tức trừng lớn đôi mắt, giận dữ nói: "Gã Nam An Vương đã định thân với chủ tử mà còn dám dẫn theo nữ nhân khoe mẽ ngoài đường. Để xem ta dạy dỗ hắn thế nào." Dứt lời, Thời Vũ liền bảo phu xe dừng lại, định tự mình xuống xe để y giải quyết. Từ Đoan Nghi không ngăn xe dừng lại, nhưng nhẹ nhàng kéo tay Thời Vũ, ý bảo nàng không được xuống. "Chủ tử." Thời Vũ khó hiểu nhìn nàng. Từ Đoan Nghi chỉ nhẹ giọng nói, "Ê ngồi xuống đi." Thời Vũ tuy bất mãn nhưng không dám cãi lời, đành ngoan ngoãn ngồi lại trong xe. Ánh mắt Từ Đoan Nghi vẫn hướng ra bên ngoài. Từ lần gặp nhau vào dịp Trung thu năm ngoái, Nàng và Tạ Thanh Nhai đã hơn 1 năm không gặp mặt. Dù bị vây quanh bởi rất nhiều người, nhưng Tạ Thanh Nhai vẫn giữ được dáng vẻ điềm nhiên như không. Trong cái lạnh của ngày đông, hắn thậm chí còn cầm một cây quạt gấp vốn chẳng có tác dụng gì ngoài việc lay e phụ họa e cho vẻ ngoài phong lưu. Có vẻ như đã quá chán ngán với những lời chỉ trích, hắn nghiêng đầu, đưa tay khều khều tay mình, vẻ mặt lười biếng e này, các ngươi có thể đổi lời mắng chửi được không? Nói đi nói lại chỉ có mấy câu, đến ta còn thuộc lòng rồi. Ngươi. Ngươi. Những kẻ đang mắng hắn nghẹn họng, không nói nên lời. Người vây quanh tạ Thanh Nhai, ngoài những công tử thuộc các danh gia vọng tộc ngưỡng mộ từ đòa nghi, còn có không ít các bậc thư sinh, thanh niên sĩ tử. Từ đòa nghi sư này vốn nổi tiếng là một vị trưởng công chúa đức hạnh, hàng tháng đều đích thân ra ngoài bố thí, phát cháo cho dân nghèo. Mùa xuân năm nay, kinh thành còn từng xảy ra một vụ việc được bàn tán xôn xao, vụ y học tử hành thác án. Khi ấy, Một công tử nhà quan cáo buộc một thư sinh hành vi trộm cắp. Phạm tội ăn cắp vốn là một trọng tội, đủ để hủy hoại tương lai và danh dự của một người. Nếu tội danh trộm cắp được chứng thực, không chỉ danh hiệu trong kỳ thi mùa xuân năm đó của thư sinh kia bị xóa bỏ, mà cả đời hắn cũng không thể tham gia khoa cử nữa. Những thư sinh ấy, ai mà chẳng phải vùi đầu đèn sách suốt bao năm mới có được cơ hội bước vào kỳ thi như vậy. Thư sinh bị vu oan kia vốn xuất thân từ gia đình bần hàn, Cha mẹ phải bán từng miếng đậu phụ, gom góp từng đồng xu một để nuôi hắn ăn học. Là một kẻ áo vải không có bối cảnh, khi bị công tử nhà quan vu tội ăn cấp, hắn hoàn toàn không có cách nào tự minh oan. Trong lúc tuyệt vọng, hắn suýt nữa đã đập đầu tự vẫn để dùng mạng mình chứng minh sự trong sạch. May thay, Từ Đoan Nghi đi ngang qua và kịp thời giải vây cho hắn. Nàng phái người hỏi rõ ngọn ngành sự việc, sau đó cho người điều tra. Cuối cùng, nhờ một đứa trẻ ăn xin họ tìm thấy túi tiền của vị công tử nọ, qua đó làm rõ thư sinh bị vu oan. Nhờ vậy, thư sinh kia mới rửa sạch được nỗi nhục. Sau sự việc ấy, Từ Đoan Nghi còn đích thân lập một khu nhà trọ dành riêng cho những thư sinh nghèo khó, để họ có nơi ở ổn định trước kỳ thi, không phải chịu cảnh khốn đốn lang thang. Vì lẽ đó, khi tin tức Từ Đoan Nghi bị tứ hôn với Tạ Thanh Nhai lan ra ngoài, không chỉ các công tử danh gia vọng tộc tiếc nuối, mà ngay cả những thư sinh nghèo cũng cảm thấy bất. Mạng Họ không phải vì muốn cưới Từ Đoan Nghi, mà đơn giản là cảm thấy Tạ Thanh Nhai hoàn toàn không xứng đáng. Vì vậy, mới xảy ra cảnh tượng náo loạn hôm nay. Trưởng công chúa gia thượng cao quý nhường ấy, ngươi đã định thân với nàng thì nên giữ mình cho phải phép. Vậy mà ngươi còn dám dẫn một nữ tử lẳng lơ ra ngoài khoe mẽ. Ngươi, ngươi đúng là đồ khốn nạn. Đúng thế. Một kẻ ăn chơi trác táng như ngươi phải tu mấy đời phúc phần mới có thể cưới được trưởng công chúa gia thượng. Nếu ta là ngươi, giờ này đã ở nhà tắm rửa trai giới, dâng hương cảm tạ trời đất rồi." Tạ Thanh Nhai cười khẩy, nhìn kẻ vừa nói mà buông một câu hờ hững, "Y vậy ngươi đi mà cưới nàng đi." "Ngươi." Đúng là khốn kiếp. Trưởng công chúa gia thượng cao quý, lại có tấm lòng Bồ Tát, ngươi được kết thân với nàng mà còn không biết trân trọng. Hôm nay Chúng ta thay trưởng công chúa dạy dỗ ngươi một bài học, xem mưa sau này còn dám phóng túng như vậy nữa không." Tạ Thanh Nhai vốn đã là cái gai trong mắt nhiều người, giờ lại mang bộ dạng ngông cuồng trước mặt đám đông, càng làm người ta phẫn nộ hơn. Một số người tức giận đến mức cầm lấy đồ vật bên cạnh, định ném thẳng vào người hắn. Nhưng Tạ Thanh Nhai đã sớm đoán được tình huống này. Hắn dùng quạt gấp khẽ đẩy nữ tử tử bên cạnh mình ra phía sau, rồi bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị ra tay đáp trả. Đúng lúc đó, một giọng nữ trong trẻo, dịu dàng từ phía xa truyền đến e dừng tay. Giọng nói ấy vừa vang lên, cơ thể Tạ Thanh Nhai khựng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, liền thấy một nữ tử khoác áo choàng vành nhạt đang bước tới từ phía xa. Khuôn mặt nàng được che khuất dưới chiếc mũ gắn với áo choàng, nhưng giọng nói và dáng vẻ ấy rất quen thuộc. Những người khác còn đang xì xào không biết nàng là ai, nhưng bàn tay đang cầm quạt của Tạ Thanh Nhai bất giác siết chặt lại. như thể có điều gì đó vừa chạm đến sâu thẳm trong lòng hắn. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net